Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vietling Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Cử đao đoạn tình của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Vietling. Phần 6, hồi thứ 16. Cái bang hoạn náo. Gian đại sảnh đang ồn ào bất chợt im lặng như tờ khi cát Thành Tường bước chân vào. Toàn Tuần phủ Lôi Tuấn đang ngồi trên bàn thượng khách đứng bật lên, đôi mắt gần như trợn ngược lên, chăm chăm nhìn Thành cũng mò đến đây nữa sao? Bang chủ Cái Bang cũng bật đứng lên khi nhận ra kẻ bước vào đại sảnh là các thành tựu, lão RIS giẳng thê thế. "Đi đi đi, công đến đây." Thái tuần phủ Lôi tuần và bang chủ Lộ Khưu Viễn phanh tường nhăn mặt nhưng rồi giờ là cười. Y ôm quyền kính cẩn xã hai người rồi nói. "À, thành tựu các nói, Lôi đại nhân và bang chủ đến chúc mừng ngày hoan hỷ của đại thiện nhân Mạc Vĩnh Trì, cho nên mới mạo phạm đến đây." Lôi tuần cao mày nhu tránh, lão chỉ các thành tựu, lão hư nhàn một tiếng rồi nói. Tiểu <cười> tướng muốn chết nên mới dẫn sắc đến gặp bổn nhân và lộ bác chủ Thành tường khoát tay Lộ đại nhân và bác chủ hiểu lâm thành tường rồi Thành tường đến đây thứ nhất là để vấn an đại thiện nhân và quế thanh mội muội Sau đó là muốn cao lối với nhị vị Tân nhất kiệt đứng lên chỉ thành tường Còn tân mối thì sao Tân đại hiệp đã kết nghĩa rồi Thì sự hội kiến hôm nay là duyên tái ngộ của chúng ta kia mà Phù doan lôi tuấn giết lên Người muốn đến cao lối với bồn quan Nhưng bồn quan thì lại muốn quý án người Lão thết Vậy đâu Bọn xanh nha ngồi bàn bên bật đứng lên Phù dõn lôi tuần chỉ thành tường quắt Bật gã tiểu tử kia cho bọn quan Bọn xanh nha rầm rập toàn lao đến thành tường Trong khi gã trực quay lưng bỏ chạy Tiếng của Ngọc Quế Thanh cắt lên Dừng lại Bọn xanh nha đều dừng chân Quế Thanh cùng Mạc Vĩnh Tri đại thiện nhân bước vào Nàng quay lại nói với đại thiện nhân Mạc Vĩnh Tri Nghếp phụ, đây là bào huynh của Quế Thanh. Mạc Vĩnh Tri nhìn thành tường. Lò phu không ngờ công tử cũng đến viếng trang viên của lão. Thật là thất lê. Phụ dõn lôi tuần khảnh khẳng bước đến bên Mạc Tiên Sinh. Lão tử tôn nói. À, Mạc Tiên Sinh quen với tiểu tử này. Quế Thanh đáp lời thay đại thiện nhân Mạc Vĩnh Tri. Các huynh đây là huynh muội với Quế Thanh. À, hóa ra là vậy. Lôi tuần nhìn Quế Thanh hỏi. Hàn tiểu tử biết gái chứ. Đôi chân mày của nàng trao lại Nếu không biết Quế Thanh đâu dám nhận người là Nghĩa ca Lôi tuần hười nhạt một tiếng Hừ, Hắn không xứng đáng để tiểu thư nhận là Nghĩa ca đâu Buồn quan đất tưởng biết hắn Lão chỉ lộ khư viễn lại lịch của gã thì Băng chủ lộ khư viễn biết rảnh hơn lão phô nhiều Nhưng chung quy gã không đáng để tiểu thư phải quan tâm Thành tường nhát mặt Bởi vì những lời nói xúc xỉm của phù gión lôi tuần Y vừa thẹn vừa giận Buột miệng nạt lớn Chuyện các thành tường và Quế Thanh mười mười kết không liên quan chỉ đến mùi Y quay lại mà tiền sinh À mạng tiền bối Thành tường đến trang viên của người cốt để chúc mừng cho Nghĩa Mùi Không ngờ lại bị người xúc xỉm thật là quá đáng Băng chủ cái băng lộ khư viễn trừng mắt quất Tiểu tử nói gì quá đáng Người chỉ là một tiểu cái bang trong băng chúng Có mặt ta ở đây Người đáng dạng không được vỡ mới đúng Thành tường quay quất lại Đối mặt với lỗ khư viễn gai gắt nói ha bác chủ nói gì mà khó nghe quá vậy Bồn băng chủ nói sao khó nghe bác chủ hãy nhìn lại mình xem Bác chó là gì? Lộ Bác chó đằng đằng là một chú ăn mày, sống du thủ du thực, trang y rách bươm, có chăng có ngọn đà cầu bổng truyền nhân của tổ sư. Thế mà lại được ngợi mồm cao cố này. Y ve cầm, ha, đáng lẽ ra bác chủ phải ở ngoài kiếp kìa, ăn mày chúa thì phải làm gương cho ăn mày con chứ. Lộ Khư Viễn chỉ Thành Tường. Người Thành Tường cấp lời lão. Đấy, Thành Tường chưa nói hết. Lộ Khư Viễn nạt ngang. Người còn muốn nói gì nữa? Thành Tường cười mỉm. À, thành tượng muốn nói về thành tường Người nói gì nào Thành tường vốn là kẻ phiếu bạc thích kết ra Với các huynh đề trong vô lâm mà bất kể sáng hẹn Có lúc thành tượng là cái bang Để vui cùng các bang chúng cái bang Chứ đâu phải giặt cái băng như bang chủ nghĩa Bang chủ đừng nghĩ các thành tượng là bang chúng cái bang Giới trướng của người chứ Lộ khưu viễn trở mắt Toan gắt giọng là thành tường Nhưng y khoát tay cả lại ấy thành tường còn chưa nói hết Phù dõn đại nhân, thần lực cô tô đại hiệp đều biết thành tường là ai Thần Lặc Coto tần nhất kiệt viết rẳng nói: "Đây là tự cho mình là người của phủ Kiếm Lăng Thay tướng nào dám tự nhận mình là người của Kim Lăng phủ, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Phủ Doãn Lôi Tuấn nghiến răng giật lên thay thế: "Kiếm Lăng phủ không có hạng tiểu nhân biểu ở những người." Lời vừa dứt trên miệng Phủ Doãn Lôi Tuần thì Hầu Giá Kỳ từ ngoại đại sảnh bước vào. Đại nhân nói sai rồi. Vừa thấy Hầu Giác Kỷ, Phủ Doãn Lôi Tuần liền ôm quyền: à, Hầu thiếu gia." Bản quan không có ý sỉ nhục kim lăng phủ của hầu thiếu ra Giá kỳ chấp tay sau lưng Thong dòng bước đến bên các thành tường Giá kỳ ôm quyền xá thành tường à, Giá kỳ đến muộn Suốt chút nữa đã khiến huynh bị người bức nhục Y quay lại đối diện với phủ dõn lôi tuần Đại nhân vừa mắng trời cắt huynh của hầu giá kỳ Là tên tiểu nhân bị ổi Vậy đã đếm nhục kim lăng phủ rồi đó Phủ dõn lôi tuần cao mày đánh mặt Và không khỏi ngạc nhiên Khi thấy giá kỳ biểu lộ mối quan hệ với cắt thành tường lão nhìn kỳ nói Thế Dạ có quen với gã này sao? Giá Kỳ lắc đầu đắp. Không phải là quen mà là huynh đề với Hầu Giá Kỳ đó. N nói vậy y, y là người của Kim Lăng Phủ sao? Hầu Giá Kỳ gật đầu không sai. Bang chủ cái bang lộ khư viễn bật cười khanh khách. Lão vừa cười vừa chỉ cắt thành tường. <cười> Tên tiểu tử này mà là người của Kim Long Phủ. Nực cười quá. Giá Kỳ cao mày định nhãn nhìn lộ khư viễn. Cát huynh là người của Kim Lăng Phủ Có gì khiến băng chủ cười chứ hai Kim Lăng Phủ rất đáng được cười Trong con mắt của lộ băng chủ Nghe giá kỳ nói câu này Lộ khư viễn cắt ngang tràng thiếu ngạo Lão ngựa nghiệu nói Bộn băng chủ không dám xem thường Kim Lăng Phủ Nhưng không thể tin được Cát thành tường là người của Kim Lăng Người của Kim Lăng không thể đi gạt người khác để lấy Kim Ngân được Thành tường cướp lời lộ khư viễn <cười> Thành tường đâu có gạt Chẳng qua các người muốn dùng hào tử Bằng chiếc chén đá của ta mà thôi Đã muốn uống bằng chén đá của thanh tượng thì phải bỏ kiếm ngân chứ. Đá thuần mua vừa bán thì chẳng ai thiếu ai cả. Chẳng người nào lừa người nào đâu. Lộ khưu viễn hừ nhạt một tiếng. <cười> Cho rằng ngươi chẳng lừa ai. Nhưng khi gặp bồn băng chủ thì ngươi phải cút đi nơi khác. Hầu giã kỷ bất mắn, gất rộng nạt ngang. Người của kiếm lăng phổ thì không đi đâu cả. Hồ Hưng Chi nơi này không phải là tổng đàn cái băng. Mà là trang viên của đại thiện nhân Mạc Thiên Sinh. Quế Thanh nói tiếp lời của hầu H Cát Huynh đến chúc mừng cho Quế Thanh được duyên thành nghiên nữ của Mạc lão ra, có gì bang chủ lại không cho người dự? Câu nói này của Quế Thanh khiến Lộ Khư Viễn thẹn đỏ mặt. Đại thiên nhân Mạc Vĩnh Trị giờ mới lên tiếng. "Ấy, tất cả mọi người tụ về trang viên của lão hổ để chúc mừng ngày hoan hỉ lão hổ có được một nghiên nữ. Lão hổ vô cùng cảm kích thành tâm của mọi người." Mạc Vĩnh Tri nhìn Lộ Khư Viễn ôm quyển giá. "Lão hổ mong rằng bang chủ đừng vì tiểu tiết mà làm mất vui trong ngày đại hỷ này." Lộ Khư Viễn hử nhận một tiếng <cười> Nề lời của tiên sinh Lộ mố tạm thời gác qua chuyện tiểu tử thúi cắt thành tự Lộ Khư Viễn nói xong Quay trở lại bàn thường khách Cùng với Tần Nhất Kiệt và phù gión lôi tuần Ba người sầm xì với nhau ra vẻ bất mãn sau khi đó Thành tường và Hầu Giá Kỳ Được Quế Thanh dẫn đến chiếc bàn đại thường khách Đặt ngay phía trên bàn của nhóm lỗ Khư Viễn Điều đó càng khiến Lộ Khư Viễn bực bội hơn lá Toan đứng lên giống cổ phản đối Nhưng nhất kiệt đã cản lại Trời cho mọi người đã yên vị, đại thiệt nhân Mạc Vĩnh Tri mới từ tốn lên tiếng. Hôm nay là ngày đại hỷ của Lão Hổ, một ngày mà Lão Hổ có được một người nữ mà tâm đất tưởng mơ ước. Được chư vị bằng hữu gần xa đến chung vui, Mạc Lão Hổ vô cùng cảm kích. Xin được mượn chung rượu này kính chư vị. Mọi người cùng đứng lên cầm theo chén rượu. Chúc mừng Mạc tiên sinh. Mạc Vĩnh Tri hướng về quần hồng xá. À, đa tạ, đa tạ. Tất cả quần hùng đều được thưởng thức những thứ hào tửu ngon nhất của đất trung thổ. Đến dự đại yến kết giao, nhận nghiên nữ của đại thiền nhân Mạc Vinh Chi. Ai nấy có cảm tưởng trong trang viên này là cả một kho rượu vô tận với đủ mọi thứ hào tửu đã từng vang danh trên chốn giang hồ. Còn thức ăn thị độc những món cao lương mỹ vị, có thể ví như đại yến của đương kim hoàng thượng khoản đãi đại thần. Chính vì vậy ai cũng hả hê. Từ phía trước bàn đặt ngoài cửa, đổ vương giã hưng đứng lên Tiến về phía bàn của đại thiện nhân Mạc Vĩnh Tri, y ôm quyền xá Mạc Vĩnh Tri. Tài hạ lật đổ vương giã hưng. Vừa nghe giã hưng xưng danh tính, đại thiện nhân Mạc Vĩnh Tri vội đứng lên ôm quyền xá đáp lễ. Hành ngộ, hành ngộ, lò phù đang nghe tiếng của giá các hạ từ lâu, nay mới được diện kiến, hân hạnh. tại hạ cũng nghe tiếng tăm từ nhân của Mạc Thiên Sinh, lòng rất khâm phục. Y nhịp cây quạt, nhìn Mạc Vĩnh Tri nói tiếp. Mạc tiên sinh nhận được nghiên ứ Tổ chức ngày hoan hỷ long trọng như thế này Hẳn vị cô nương kia phải có tài sắc hơn người Mạc Vĩnh Tri vứt râu Với vẻ tự đắc lộ ra mặt à, Lão hổ vốn thô Thiển Chỉ biết làm việc tử tâm Được ông tạo ban cho một nghiên ứ như Ngọc Quế Thanh Tài sắc của Quế Thanh Lão hổ không dám nói Và cũng chẳng dám so sánh với ai Nhưng với lão hổ Nghiên ứ Ngọc Quế Thanh hơn tất cả là được rồi Lão cười khầy giá hơn gần đầu à, Tài hại chúc mừng cho Mạc tiên sinh. Nhưng để chư vị quân hùng ở đây biết nghiên nữ của Mạc Tiên Sinh là người như thế nào tại hạ rất muốn được thành giáo tiểu thư du kinh quốc đứng lên nói tại hạ là nho sĩ tầm thường Nhưng vẫn có thể nhận ra vẻ anh thư phụng hoàng của quê thanh Không cần thiết giá huynh phải thỉnh giáo Đôi chân mày của giá hưng nhú lại Không thỉnh giáo thì làm sao biết được đâu là gà đâu là phùng du kinh quốc cười mỉm <cười> giá huynh nghĩ nghiên nữ Ngọc Quế Thanh của Mạc Tiên Sinh là gà đội lốt phùng ức Hả, không thấy thì Tài Hạ được quyền nghĩ như vậy chưa Kinh quốc nhìn lại Quế Thanh Tiểu thư nghĩ sao về lời nói của Đổ Vương Giá Huynh đây Quế Thanh đứng lên nhìn Giá Hưng Giá Hưng công tử là khách của nghếp phụ tại Hạ là khách mời của nghếp phủ tiểu thư Túc Hạ hẳn là người từng trải tên trốn giang hồ tại Hạ không dám nói mình là người từng trải Nhưng có lẽ mọi cao thủ trong bó lâm trung nguyên Đều biết tiếng Đổ Vương Giá Hưng Nói như vậy Giã Hưng Túc Hạ tự gián tiếp Nói mình là người từng trẻ Tiểu thương nghĩ như vậy cũng đúng Đã là người từng trẻ thì Hàn phải biết phép chủ khách chứ Nếu tất cả khách của nghệ phủ đều như Giã Túc Hạ Thì chẳng còn lễ nghĩa gì nữa Mặt Giã Hưng đỏ gay sau câu nói của Quế Thanh Quế Thanh nói tiếp Phạm khách đến viếng chủ mà lại hàm hộ Thì bị đối xử như thế nào Quế Thanh hỏi lại Giã Túc Hạ Quế Thanh là gì nào Giã Hưng gắt giọng nặt ngang Gà thì chẳng thể đổi được lốt phụng Vậy Giã Túc Hạ có muốn biết Quế Thanh là Phụng hay không? Rất muốn biết Để Túc Hạ biết Quế Thanh là Phụng Thì Quế Thanh phải làm gì? <cười> tiểu thư phải tự chứng minh mình là Phụng chứ Chẳng nhé phải chờ đến Giã Mộ nói hồ tiểu thư Quế Thanh cười mỉm rồi nói À nếu Quế Thanh tắt gãy một cái răng của Giã Túc Hạ Giã Túc Hạ có còn nhìn Quế Thanh là gà nữa không? Giã Mộ e tiểu thư khó làm được chuyện đó Vậy Quế Thanh tắt Giã Túc Hạ đây Nàng vừa nói vừa vung tả thù bố đến. Giá hưng xòe ngọn phiến đỡ thẳng vào bàn thủ của nàng. Nhưng chiếc quạt của y như đỡ vào một bàn tay có bóng mà không có hình. Giá hưng giật mình bởi sự quái lạ đó. Y chưa kịp định thần phán đoán đó là quái chơi gì. Thì mã bên trái đã vang lên một âm thanh khô khốc. Búp! Mắt của giá hưng nảy đom đom. Y thối lui về sau đúng một bộ và cảm nhận vị mặn trong miệng mình. Y phun ra rõ đúng một chiếc răng cửa. Giá Hưng giận đến tái mặt. Quế Thanh cười mỉm nói. À, giờ Giá Tôn Giá không còn nghĩ Quế Thanh là gà nữa chứ. Giá Hưng vừa thèn vừa giận. Nhưng không thể thốt ra lời. Y âm ư mãi một lúc rồi mới nói. Nhá đầu. À, tiểu thư có bản lĩnh. Thì đỡ chưa phản hồi của Giá Mô. Giá Túc Hạ vẫn chưa phục. Chưa. Chẳng qua vị Giá mộ quá xem thường tiểu thư. Giờ thì Giá Tôn Giá sẽ không xem thường nữa. Quế Thanh hơi nhút người. Thân pháp của nàng như chiếc bóng vô thường. thoái bóng mà không thấy hình, chớp nhoáng lướt đến Dạ Hưng. Thấy khinh thuật của nàng có đối gì thường, Dạ Hưng liền dụng đến sở học. Ba hạt xúc sắc trong tay áo gã phóng ra theo hình chữ phẩm công thẳng đến nàng. Ba hạt xúc sắc kia nhức tưởng sách chạm được đến người Ngọc Quế Thanh, nhưng chúng vừa thoát ra lại quay ngược trở vào ống tay áo của Dạ Hưng. Đồ Vương giã Hưng nhón người, cùng lúc tạo công của Quế Thanh cũng vô đến búi tóc của gã. Phụt Bối tóc của Giã Hưng bị giật đứt, kéo theo cảm giác rát bỏng ở trên đỉnh đầu. Khi Giã Hưng định thần tỉnh trí, thì Quế Thanh đã quay lại chỗ ngồi. quân hùng bật cười giòn giã bởi mái tóc của Giã Hưng giờ qua đối hợp hĩnh khiến ai cũng phải nực cười. Sắc diện của Giã Hưng tái nhạt, y vừa thèn vừa giận, nhưng giờ đã tự nhận ra võ công của Quế Thanh qua đối siêu quần. Y thối lại hai bộ, gường ôm quyền xá mạc vinh chi. Giã Hưng chúc mừng mạc tiên sinh, chúc mừng mạc tiên sinh, kéo từ, k Y nói xong quay lưng lùi nhanh ra ngoài đại sảnh. Khi giã hưng đi rồi quần hùng có mặt tại đại sảnh mới ngưng cười. Giờ họ hướng mắt nhìn Quế Thanh bằng con mắt khác. Ánh mắt của những kẻ tâm phục dẫn đến thần phục. Kinh quốc cười mỉm nâng chén sửa đưa lên cao. Chứ vì bằng hữu võ lâm hẳn đã thấy Ngọc Tiểu Thư nghiên nước của Mạc Tiên Sinh có bản lĩnh võ công như thế nào rồi. đồ vương giã hưng đừng là một vị cao thủ. Nhưng trước tiểu thư chẳng khác nào một con rối Với tiểu thư có đáng là nghiên nữ của Mạc Tiên Sinh hay không? Mọi người cùng sướng lên Sướng đáng, sướng đáng Quế Thanh cao mày quay sang nói với Mạc Vĩnh Tri Nghĩa phụ, dù công tử tông bốc Quế Thanh quá rồi đó Quế Thanh không muốn như vậy đâu Mạc Vĩnh Tri vốt râu mỉm cười nói À, con đừng có ngại Dù sư gia chỉ muốn con nở mặt nở mày với mọi người mà thôi Nhưng con không muốn như vậy đâu Mạc Vĩnh chi vốt râu, lão đằng hãng nhìn Du Kinh Quốc. Nhận ra tiếng đằng háng của lão, Du Kinh Quốc liền ngưng lời, y quay trở lại chỗ cũ, ôn nhu nói. Chú vị Bạc Hữu, lời của Du Kinh Quốc có gì so sốt, mong chú vị miễn thư. Phương trưởng Thiếu Lâm Thích Thiện Hữu đứng lên, tay lần chuỗi bồ đề, hướng nhìn đại thiện nhân Mạc Vĩnh Tri, tử tôn nói. A-di-đà-phật, bần tăng chúc mừng cho Mạc Thế Chủ, có được một người nữ như Ngọc Quế Thanh Tiểu Thư. Phật ra có câu, gieo duyên thì gạt duyên, gieo gió thì gạt bão. Hẳn đây là duyên lành của Mạc Thúy Chủ. Mạc Vĩnh Tri ôm quyền xá. Đa tạ đại sư đã cho lời vạc, đa tạ. Lộ khư viết đứng lên, ôm quyền hướng về quê thanh. À, tiểu thơ, bọn bác chủ có điều muốn thỉnh giáo. Quế thanh nhìn sang Mạc Vĩnh Tri. Mạc Vĩnh chi nói, lộ bác chủ hẳn muốn thỉnh giáo võ học của Ngọc Nhi. Nhưng hôm nay là ngày vui của Ngọc Nhi và Lão Hồ. Nên Ngọc Nhi không muốn khiến mọi người mất vui Lộ khư viễn khoát tay nói Bồn băng chủ đã chứng kiến tận mắt võ công siêu phạm của tiểu thư Nên đâu dám hổ đồ Sợ lại mất cả danh lẫn thể diệt như đổ vương giã hưng Bồn chủ có điều thỉnh giáo nhỏ thôi Không dám để tiểu thư phải bận tay bận chân Quế Thanh miếm môi suy nghĩ một lúc rồi nói Vậy bác chủ có điều gì muốn nói với Quế Thanh Lộ khư viễn chỉ các thành tường Các công tử kia hẳn là bào huynh của tiểu thư Quế Thanh gật đầu Cát huynh là bà huynh của Quế Thanh Thì có gì xúc phạm đến băng chủ không Lộ khư viễn cười khởi nói Tiểu thư thị lộ ló phu Không dám thỉnh giáo võ công Nhưng lại rất muốn góp vui với mặt tiên sinh Trong ngày hoan hỷ này Để góp vui ló phu muốn giảm chứng chút Võ công thô thiện của cái băng Góp vui trong ngày hoan hỷ này Thành tường gắt dọng hỏi Ý của băng chủ muốn gì hey, Cát công tử còn hỏi nữa Lộ ló phu là băng chủ cái băng Các công tử cũng là người của cái băng Lại được đích truyền võ công du cước của lão tổ Hẳn nhân dịp này Lộ láo phô muốn cho mọi người thường lắm võ công thần kỳ của cái bang như thế nào Người có thể am tưởng võ công cái băng Chắc ngoài các công tử ra không còn ai nữa Thanh tường chỉ vào ngực mình Lộ băng chủ muốn giao đấu với thanh tường ớ Ý của láo phô là như vậy Các công tử không từ chối chứ Thanh tường trồm lên Tại sao láo cứ khăng khăng đòi giao đấu với ta chứ Công tử ngại hay sao Tất nhiên là ta không ngại rồi Nhưng đấu pháp do ta chọn Lộ khư viễn vút rau cười nhách mép nói <cười> Các câu tử sách chọn đấu pháp chạy thi chứ gì Ai chạy nhanh hơn thì người ta thắng Không sai Chẳng nhé môn hạ cái băng chỉ biết chạy <cười> Nói như lộ băng chủ thị có cái không ổn rồi Không ổn chút nào Đó là môn hạ cái băng thì phải biết chạy Cứ biết chạy mới dễ kiếm được cái ăn chứ Chạy chỗ này xòe tay một cái Rồi chạy qua chỗ kia xin một ít Thành tương chạc lưỡi Ê, bang chủ không hiểu ẩn ý đó hay sao mà không biết các sư tổ cái bang chế tác ra du kích chỉ nhằm mục đích cho môn hạ kiếm được miếng ăn. Còn bang chủ không biết chạy. Thành tựu lắc đầu, nếu lỗ bang chủ không biết chạy thì thành tựu khắc phục bang chủ. Bộ biết chạy, các công tử mới phục sau. Bang chủ biết chạy thì thành tựu mới phục, bởi bang chủ có thành tựu du kích mới tự tay kiếm được miếng ăn, miếng uống. Còn nếu bang chủ không biết chạy thì chỉ chờ môn đồ cống nạp cái ăn cái uống, như vậy đâu còn là chủ ăn mày. Đã không phải là chỗ ăn mày Thì đâu xứng đáng là băng chủ Lộ khư viễn chỉ thành tường Người nói nhăng nói quậy Thế thành tường nói thật đó Trong khi bao nhiêu môn hạ cái băng Đội mưa đổi sương Đội tuyết đi tìm miếng ăn Thì băng chủ lại nghiêm nhiên Chờ đồ cống nạp của môn hạ mình Ai mà phục được Lộ khư viễn gắt gầm quắt Cái băng toàn một lũ Tham sinh úy tử những người Gọi là mất mặt Ló phu không cả nghe nước của mạc tiên sinh Thì đáng phục Thế mà lại có một gã gì cả Chỉ biết chạy, tôi <cười> là mất mật Quế Thanh nhìn lộ khu viết nói Vậy bác chủ muốn cắt huynh Phải thiết đấu như thế nào và cược bằng gì Lộ khư viết nhìn Quế Thanh Trong ba hiệp Nếu lão phu không bắt được gá phải nằm mập dưới chân của lão phu Thì cái chức bác chủ cái bằng Lão phu nhận lại cho tiểu tử các thành tường Quế Thanh nhìn các thành tường Đây là cơ hội của huynh đó Thành tường nhớn mày nhìn Quế Thanh Y nhan nhan nhó nhó rồi nói Mội đừng nghe lộ bác chủ khích tướng Lộ khư viễn cười khởi Hơi, Lo phu khích tướng ngươi làm gì Chỉ tại cái tâm của ngươi quá tiểu nhân Thám sinh ý tử mà nghĩ ra như vậy thôi Quế thanh miếm môi suy nghĩ Rồi truyền âm nhập mật nói với thành tường Cát huynh cứ nhận Quế thành sẽ giúp huynh Nghe quế thanh nói Thành tường đâm ra lướng lử Y nhìn nào một lúc rồi ôn nhu nói Cát huynh đâu ham gì cái danh Băng chủ các băng của lộ tiền bối chứ Lộ khư viễn gắt giọng riêng lên Tiểu tử nói không ham cái danh băng chủ Mà lại luyện du cực Lại còn à, Sao lộ tiền bối cứ khăng khăng Cho là thành tường này có bí kíp cửu bỏng pháp chứ Trường đâu của cửu bỏng pháp Chính là du cức Ngươi còn nói gì nữa không Nói mãi thì ngươi cũng khăng khăng chối Suy cho cùng tiểu tử có dám nhân cơ hội này không Nếu ngươi thắng lộ lá phô Lá phô mãi mãi là môn hạ của ngươi rồi Gặp lão ngươi chẳng còn phải chạy nữa Hầu giác kỳ nhìn thành tường Quế thanh cũng nhìn y Quần hùng cũng chú nhắn vào gã. Nhận ra những ánh mắt đó, Thanh Tường không khỏi bối rối và lung túng. Dù kinh Quốc lên tiếng: "Cát Huynh, hàn không bỏ qua cơ hội này. Tất cả quân hùng đều có mặt ở đây, chẳng lẽ huynh tự biến mình trở thành kẹt tiểu nhân tham sinh ý tử mà bỏ qua cơ hội đứng sánh ngang với các vị đại sư, thích thiền hữu, Võ Đang Thái Ất thường nhân và các vị bang chủ khác?" Hầu Giá Kỳ nhỏ giọng nói: "Cát Huynh thừa thời vận sắp sắp." Thanh Tường nhắn mặt nói nhỏ với Hầu Giác Kỳ: "Thảo huynh, Thanh Tường đó phải là đối thủ của lão." Ít vừa nói rất câu thì lại nghe giọng nói Truyền âm nhập mật của Quế Thanh rót vào tay của mình Huỳnh hãy bước ra đi Quế Thanh không nỡ bỏ Huỳnh đâu Thành tượng buông một tiếng thở dài Y nhìn lộ khư viễn Được, thành tượng nhận lời thách thức của lão Nếu ngươi bài thì sao Có đồng ý giao bí kíp cử bổng pháp Cho lộ lão phu không Bí kíp cử bổng pháp thành tường không có Ơi đừng có nói cả Được rồi, nếu như không có cử bổng pháp Thì thành tượng sẽ giao mạng cho lão Nếu không thì thành tử cũng quyết tìm chất được bí kiếp đó Để trao cho lão Từ từ Người đừng bội ngôn đó Đại thiện nhân Mạc Vĩnh Chi lên tiếng Lộ băng chủ đừng ngại các công tử bội ngôn Ở đây có mặt bao nhiêu người Nhất là các vị trưởng tôn như Đại sư Thích Thiền Hữu Thái Ất Thượng Nhân Chu Hân Và cả Lão Phu nữa Hàn các công tử không muốn trở thành kẻ hai lời đâu Lộ khư viễn bút râu hướng ra phía Đại sư Thích Thiền Hữu Và Thái Ất Thượng Nhân Chu Hân Rõ ràng nói Nhị vị minh chứng cho lộ khư viễn này A-di-đạ-phật Vẫn tăng sách chứng nhãn cho lộ thí chủ Mạc Vĩnh Chi Đại thiện nhân vỗ tay ba tiếng Ngay lập tức bọn gia nhân thu xếp Một lôi đại ngay bên ngoài gian đại sành Lộ khư viễn uống thêm hai cân rượu Rồi mới nói với thành tượng Từ từ thượng đài Lã thuốc rứt câu Sam xăm, xăm bước ra ngoài Phi thân lên đài Trong khi thành tượng còn lung túng bối rối Không biết phải làm gì Hồi thức 17, hí lộng quân hùng. Bước lên lôi đài, đối mặt với Lộ Khư Viễn mà tim Thành tượng đập nhất trống trần, y nhỏ dọng nói. Lộ băng chủ, Thành Tường chẳng biết nguyên cớ gì mà Lộ băng chủ lại cam ghét Thành tượng Thật ra Thành tượng đâu muốn gây oán với băng chủ. Với lại, xét cho cục, trong cái bang Thành Tường chỉ là một tên du thử du thực, đội lốt, chẳng có danh tức gì. Lộ Khư Viễn hử nhạt đáp lời Thành Tường. Tiểu thử thối, người đã mắc lừa Lộ Lão Phu rồi. Thành tượng mắc lừa lộ bác chủ Bác chủ nói mà thành tượng không hiểu gì cả Lộ khư viễn cười khầy một tiếng rồi nói Ngươi chẳng còn cơ hội trực sống đâu Lò phu chẳng giấu ngươi làm gì Nếu hôm nay ngươi không chết Thì đến ngày dỗ cái băng ngon cầu trượng này Sẽ thuộc về ngươi Bác chủ nói nghe lạ thật Thành tượng đã có ý chiếm đoạt chức vị bác chủ của lộ tuyển bối chứ Cho dù ngươi không có ý chiếm đoạt Nhưng lệ của cái băng đã thành luật rồi Thành tượng lắc đầu Bác chủ nói mà thành tượng không hiểu gì cả. Ngươi làm sao hiểu được Khi nào xuống A Tị Ngươi gặp Lão Khâu Thừa Lão sẽ nói cho ngươi biết Mà thành tường cao hẳn lại Lộ tiền bối có gì với khâu tiền bối chứ Lão Phu chẳng có quan hệ gì cả Nhưng cái lệ của cái băng Buộc Lão phải lấy mạng tiểu tử thúi Cũng bởi vì Lão Khâu Thừa Truyền thụ du cức cho ngươi Chỉ vì các thành tường Thụ giáo du cức của khâu tiền bối Mà Lộ tiền bối muốn lấy mạng văn bối ư? Đúng Lạ lùng thật Chẳng có gì lạ cả Khấu thừa truyền thụ du cức cho tiểu tử Đã có ý chọn người kế nhiệm chức vị bác chủ Khi ngày dỗ tổ đến Lộ ló phô đảm đương chức vụ này tạm thời Đến ngày đó có phải trao lại ngọn đà cờ bổng Tuyển nhân cho người Thành tường như mày buồn miệng hỏi Vậy khấu thừa tiền bối chết bất đắc kỳ tử Hẳn có liên quan đến lộ tiền bối Mặt lộ khư viễn đánh lại Thấy nét thay đổi trên mặt lộ khư viễn Thành tường nghiêm dọng hỏi tiếp Lộ tiền bối Thành tường hỏi có đúng không Liên quan hay không liên quan gì Thì ngươi xuống A tỷ gặp họ khấu mà hỏi Cửa A tỷ cũng đang rộng mở với tiểu tử thúi ngươi đó Lộ khư viết nói xong Múa đà cầu bồng Lão vừa múa vừa nói Tiểu tử lộ lá phụ sẽ đập nát xỏ ngươi Tiền bối muốn giết các thành tượng Mục đích để giữ ngọn đà cầu bổng Truyền nhân mãi mãi trong tay của mình Không sai Chính vì vậy mà tiền bối cứ nặng nặng Gắn cho các thành tượng là người giữ bí kíp cựu bồng pháp <cười> Tiểu tử thúi hiểu ra rồi đó Giờ thì ngươi chết được rồi chứ? À, thủ đoạn của lộ tiền bối thật là bị rồi Không có thủ đoạn Thì làm sao có thể đảm đương được Chức vị băng chủ cái băng Lời còn đọng trên cửa miệng Lộ khư viễn thi truyền bồng pháp Thân ảnh lão cắt lên khỏi mặt đất hai bộ Xoay tròn lao đến các thành tường Bóng trường trùng trùng điệp điệp Tốt ra chụp lấy gã Trước mạng ảnh trượng dày đặc Không biết đâu là thật đâu là hư Thành tường buộc phải thi truyền du cức Chạy lòng vòng trên lôi đài Lộ khư viễn cười khởi nói, Đã đứng trên lôi đài thì tiểu tử đâu có đường để chạy. Người chỉ có một cửa xuống A tỷ mà thôi. Lời của lỗ Khư Viễn hoàn toàn đúng. Lôi đài quá nhỏ để thành tường sử dụng du cước chạy. Y muốn chạy thì phải rời lôi đài. Điều đó đồng nghĩa với cái chết mà Y giao ước với Lộ Khư Viễn. Áp lực của trượng ảnh khiến cho thành tường vô cùng bối rối. Y than thầm. À, số mình tới đây hẳn đã hết rồi sao? ý nghĩ ấy loe lên trong lúc... Cùng với giọng nói thủ thị của Ngọc Quế Thanh vang lên ở bên tay Ngã người ra sau Hứa thủ thọc lên trên Trong lúc lúng túng Thành tượng bất kể chuyện gì xảy đến với mình Mà thực hành ngay lời điểm chỉ của Quế Thanh Y vừa ngã người về sau Những tường sẽ té xuống sàn đài Nhưng như có một luồng kinh khí ôn nhu đã lấy Ngọn đà cầu bổng Đâm sượt qua bên ngực thành tượng Chỉ cách độ một gang tay Đâm hụt thành tường Lộ khư viễn hơi mất đà chơi với Thế hệ thổ của thanh tường đất từ dưới thọc lên ngay đúng vùng đan của lão. Bụp. Hướng trận một quyền của các thanh tường vào đúng đan điện, vốn là vùng tối kỵ của người luyện võ công. Lộ Khư Viễn cảm nhận ruột mình quặn đau, phải chống trợn tháo lùi hai bộ. Thanh tường được luồng khí kình vô hình kia đẩy bật lên, đứng sang trận đối mặt với Lộ Khư Viễn. Đại tướng đối phương một quyền, thanh tường vô cùng căng hứng, nếu như y có lực thì có lẽ cuộc giao đấu này sẽ kết thúc Thành tường lướt mắt nhìn Ngọc Quế Thanh, thấy nàng mỉm cười khét gật đầu. thấy vậy, thành tường càng cao hứng hơn, y gióng giặc nói. Hờ, lộ bác chủ đã nhận ra sự lợi hại của bồn thiếu dạng các thành tường rồi chứ? Lộ khư viết nén cái đau, rít một luồng chân khí. Lão nhìn thành tường với ánh mắt bán tín bán nghi. Từ từ, vừa dụng châu thức gì? Thành tường vẽ cầm nhớ mày rồi nói. Châu thức vừa rồi là một trong 9 chiêu quyền công đánh chó rảnh ăn mà các thành tường đã thủ học nơi cổ đồng âm ưu. triển khổ tình buổi dẫn tới. Thanh tượng thốt ra câu nói này do ý tự đặt ra, nhưng lại khiến Lộ Khư Viễn phải cau mày đăm chiêu, lão ngầm ngừng, ngừng hỏi: "Bình thường ngươi chẳng hề có võ công, ngoài trừ một tuyệt học du kích, rốt sao hôm nay ngươi lại có quyền pháp đánh chó?" "Đó là rồng thị, đâu thể chất thiên hạ thấy được hình chứ. Phạm bình thường, Thanh tượng đâu muốn cho các bang chúng cái bang biết được chân tướng của mình. Có như vậy, sau này đảm đương chức vụ bang chủ mới biết ai là người xấu, ai là người tốt, mà hầu có kế sách để tác hợp phục hưng cái bang." Nói hay lắm, nhưng lão phu không kịp. Tiến hay không thì tùy lão, nếu vừa rồi buồn thiếu ra, không vì tình, cùng hội cùng thuyền mà dùng hết công lực thì lão đã trèo lên vương rồi. Thốt ra câu nói này, thành Tường cho lộ Khư vẫn cơ hội được sống đó. Cơ hội được sống là cơ hội gì? Hả, lộ tiền bối còn muốn hỏi Cát Thanh Tường đã? Lão muốn chết thì cứ giữ cái tà tâm mà đối với Cát thành Tường. Đến lúc đó có ân hận thì đã muộn rồi, còn bây giờ lại có thể rời lối đại dư mà. Tráo đại cao bổng, truyền nhân lại cho tiểu tử sao? Thành tường khoát tay nói Tùy lão, nếu lão thích giữ cây gậy đánh chó Làm vật kỷ niệm của các thành tường thì cứ giữ bổn thiếu da không đòi đâu Thành tường thốt ra câu nói này và nghĩ thầm Cầu trời phù hộ các thành tường Mà cho lão lộ ăn mải nại rút khỏi lối đài Ý nghĩa đó còn động trong đầu thành tượng Thì lộ khu viễn gầm lên Chưa qua 3 hiểm đấu Thì lộ lão phụ đâu có thể bỏ đi được Lão vừa nói Vừa vung đạc cầu bồng pháp Dùng hết 10 thành công lực dồn vào đầu gậy Lộ Khư Viễn múa tiết ngọn đả cầu bổng, rồi bất thình lình trở đầu. Từ viên lam ngọc, một đạo khí kình sắc thanh lam xẹt tới các thành tường. Lão vừa phóng vừa nói: "Đây mới là tuyệt kỹ võ công của lão phu." Khí kình ứng sắc thanh lam chụp đến thành tường, y chưa kịp có phương kế ứng phó thì thân ảnh như được đẩy lên cao hai trượng, để đạo chỉ xanh giật kia lướt ngay qua dưới đế giày của y. Thành hơi chới với, nhưng Kẻ thi nhẫn lại tưởng y dụng khinh pháp thần kỳ đạp trên ảnh kính mà bước thẳng về phía Lộ Khư Viễn. Bên tay Thành Tượng lại cất lên tiếng nói ôn nhu của Ngọc Quế Thanh. Đoạt trượng trong tay băng chủ cái bàn. Chẳng cần suy nghĩ, Thành Tượng vươn tới, thộp lấy cây bổng pháp của Lộ Khư Viễn. Thế chỗ của gã rất tầm thường, nhưng Lộ Khư Viễn lại hốt hoảng, Lá vội vã buông ngọn bổng pháp lướt về phía sau. Thành Tượng đoạt được ngọn bổng pháp lại nghe tiếng Quế Thanh cất lên. "Trưởng võ bên trên" Gây thọc vào chân Thành tượng thực hiện theo chỉ ngôn của nàng Y vỗ trường thẳng đánh vào mặt lộ băng trổ Chấp thấy thành tượng vỗ trường tới mặt Lộ băng trổ lách đầu tránh né Quên hẳn ngọn đà cầu bổng Đang đập tới ống quỷ của lão Búp Lộ khu viến bị một gậy vào chân đau nhói Lão nghiến răng gầm lên Lão và tiểu tượng cùng chết Lão gượng đau Dùng tất cả công lực tống ra song trường Đánh thẳng tới đối phương bất kể sự sốc chết. Sự liều lĩnh của Lỗ Khư Viễn khiến cho Ngọc Quế Thanh không kịp nghĩ ra chiêu thức chế dẫn thành tựu. Nàng nhắm mắt than thầm, ta thuận không đỡ được rồi. Sau khi Quế Thanh còn ngây ngẩn như vậy thì bất ngờ Cát Thành Tượng lại phạt ngang ngọn đà cầu bổng đập vào sọc thủ của Lỗ Khư Viễn. Hành động này chẳng qua quá bức bách mà Cát Thành Tượng phản xạ tự nhiên mà thôi. Ngọn đà cầu bổng truyền nhận gạt phát sọc thủ của Lỗ Khư Viễn vô hình chung Hai đạo lôi kình của Lộ Khư Viễn phát tác lại, hướng về phía đại thiện Vĩnh Chi mà bổ tới. Phát tác hai đạo kình này, Lộ Khư Viễn đã vận toàn bộ công lực nên uy lực đâu phải tầm thường. Chúng tựa hai luồng lốc xoáy với sức mạnh gi gi sơn đảo hài, cuốn phăng tất cả những vật cản trên đường đi qua. Đại thiện nhân Mạc Vĩnh Chi cau mày, nếu Mạc Vĩnh Chi là người không biết võ công thì hai đạo kình khí của Lộ Khư Viễn đúng là lợi hại tử thần đối với lão. Tình huống đột ngột xảy ra, Khiến cho quần hùng phải há hốc miệng. Ngay cả Quế Thanh cũng hoàn toàn bất ngờ. Bởi vì tâm trí còn bận lo lắng cho các thành tường. Ấm! Đại thiện nhân Mạc Vĩnh Tri hứng trọn hai đạo kinh của lỗ khư viễn. Thối lùi nam bộ, ngồi biệt xuống đất. Đại sư thích thiện hốt hoảng. Quế Thanh vội bước đến đỡ Mạc Tiên Sinh. Ngươi Phủ có sao không? Dâu tóc rối bời, nhưng Mạc Vĩnh Tri Đại Thiện Nhân vẫn mỉm cười lắc đầu. Ngươi Phủ không sao đâu. Quân hùng đổ rồn mắt về phía lão. Mạc Vĩnh Tri gường đứng lên. Lão phu may mắn có đặng kim ti giáp hộ thể cho nên không bị gì. Nếu không có kim ti giáp chắc lão hộ đã chết với trường kinh của lộ băng chủ. Bọn gia nhân đem ghế cho Mạc Vĩnh chi ngồi. Lão thờ phà một tiếng nhìn lên lối đài. Trên lối đài lộ khư viễn đứng thử ra như phó tưởng. Lão vừa giận vừa thẹt đến tái mặt. Hầu giá kỳ lớn tiếng nói. Lộ tuyển bối đối với các huynh đệ qua ba hiệp rồi, mà vẫn không sao thu nạp được các huynh đệ, xem như đã thua về giáo ước. Không biết lộ tuyển bối còn muốn nói gì nữa không? Lộ khư viễn nhìn lại các thành tường, sau khi nghe Hầu Giác Kỳ nói, Lão gần lên từng tiếng. Từ từ, Lão Phu tạm thuệ trao lại ngọn bổng pháp truyền nhân cho người, nhưng Lão phố sẽ đoạt lại nó. Lão lườm thành tường, rồi phi thân xuống lôi đài, bước đến trước mặt Mạc Vinh Chi. Lộ mốt sơ xuất, Mạc tiên sinh thứ Mạc lão hổ biết lộ băng chủ không cố ý Cho nên đâu dám thích băng chủ đã tà mạc tuyên sinh đã rộng lực Lộ mố cáo từ Sau này nếu có dịp sẽ bồi đáp mạc tuyên sinh Băng chủ Lộ mố giờ không còn lập băng chủ cái băng rồi Mạc Vĩnh Tri vút râu Chuyện của cái bang Lão hổ không dám sen vào Nhưng trong mắt lão hổ Lộ khưu viễn vẫn lập băng chủ cái băng đã tà mạc tuyên sinh đã coi trọng lộ mố Một ngày nào đó, Lộ Mỗ nhất định sẽ rửa cái nhục này Với tên tiểu tử Cát Thành Tường à, Đó là ý của băng chủ Lò phụ không dám cả Mà tên sinh hãy bảo trọng, cáo tử Lộ Khư Viễn nhìn lại Thành Tường một lần nữa Rồi mới thi triển khinh thuật bỏ đi Hầu Giá Kỳ nhấn mắt với Thành Tường rồi nói Bây giờ các huynh đệ đương nhiên đã là băng chủ cái băng Các huynh đệ nói vài lời với quần hùng đi chứ Thành Tường lung túng Như kẻ vừa mới thoát khỏi cơn ác mộng Y buông một câu thật vô nghĩa À, tài hại chỉ gặp may mắn mà thôi Mạc Vĩnh Tri thông giang bước đến lối đài Không phải may mắn đâu Mà công tử được quá nhân phỏ trợ Lão hổ chúc mừng các công tử Chúc mừng Thành tường nhìn lại Mạc Vĩnh Tri bằng ánh mắt bối rối Đại thiền nhân Mạc Vĩnh Tri Ngắm thành tường từ đầu đến chân Kẽ gật đầu nói Cốt cách căn cơ của công tử thoát phạm Rất xứng là bang chủ một bang lớn như cái bang Hy vọng sau này Cái bang sẽ hưng thỉnh dưới trướng của các công tử Thành tường ôm quyển xá, à, đã tạm bằng tiên sinh, nhưng các thành tường đâu muốn trở thành ăn mảnh chúa. Chẳng qua chỉ vì bị buộc phải lên lôi đài giao đấu với lộ băng chủ mà thôi. Mạng vĩnh chi mỉm cười, à, điều đó ai cũng biết, nhưng đây là ít rồi không thể cãi lại được. Thành tường chẳng thấy có gì là ít rồi cả, nếu không có quế thanh mồi mồi, ế rằng thành tường đã táng mạng dưới tay của lộ băng chủ. Dù sao thì chuyện cũng đã rồi, giờ trước mắt mọi người, các công tử đang nghiêm nhiên trở thành băng chủ cái băng. Mong rằng sau này mối giao hảo giữa Lão Hổ và Cái Bang luôn luôn tốt đẹp. Nhất định mãi mãi tốt đẹp mà. Mạc Vĩnh Chi mỉm cười ôm quyển xá. Mạc Lão Hổ thỉnh mời bác chủ vào dự đại yến. À, thành tường... À, rồi các công tử sẽ quen với chức vị đó thôi. Mời bác chủ. Mọi người quay lại đại sảnh. Lần này các thành tường được đại thiện nhân Mạc Vĩnh Chi xếp ngồi chung với các vị trưởng tôn như phương trưởng thích thiện hữu. Thái Ất Thượng Nhân Chu hận Và cả Phủ Doãn Kinh Châu Lôi Tuần Mọi người cùng nâng chén Chúc mừng Thành Tường Hầu Giá Kỳ có lẽ là người cao hứng nhất Y vừa dốc cạn chén rửa vào miệng rồi cao ròng Khi âm lăng phụ rồi đã có người là băng chủ rồi đó Chúc mừng các huynh Thành Tường bước đến bên Hầu gia Kỳ Y ghé miệng nói vào tay Hầu theo ra Nếu không có Quế Thanh thì Thành Tường không đứng đây với Hầu Huynh đâu Mà lúc này đang trên đường xuống chầu Diêm Chúa đó Quế Thanh nhìn các Thành Tường mỉm cười Mạc Vĩnh Trì nắm tay nàng bắp nhảy một cái rồi nói: "Ngọc Nhi, nếu chuyện này lộ ra ngoài thì Ngọc Nhi đương nhiên đã giao thủ trước oán với lộ khư viết băng bang chủ." Quế Thanh nhìn lại Mạc Vĩnh Trì, "Ngã phủ, hành động và ngôn phong của lão Lục Hư Viễn chẳng xứng với phong cách của một vị bang chủ cái bang. Cách huynh của Quế Thanh xứng đáng hơn lão." Ngã phủ biết những gián tiếp Ngọc Nhi đã buộc Ngã phủ xen vào chuyện võ lâm giang hồ, mà điều này thật Ngã phủ không muốn chút nào. Đại thượng nhân Mạc Vĩnh Trì buông một tiếng thở dài. Quế Thanh bối rối nhìn lão Nghĩa Phụ sợ Quế Thanh đã gây hỏa cho người Đại thiện nhân Mạc Vĩnh Tri vuốt râu nhìn Quế Thanh nói <cười> Nói như vậy Nhưng Nghĩa Phụ đâu có sợ gì hỏa kép Cho dù Nghĩa Phụ có mất mạng vì sự cương tự của Ngọc Nhi Ta cũng vô cùng mãn nguyện Hôm nay Nghĩa Phụ vô cùng phấn chấn Và nhận ra phong thái anh thư của Ngọc Nhi đó Nghĩa Phụ không trách Quế Thanh ứ Mạc Vĩnh Tri lắc đầu Ta muốn Ngọc Nhi hơn thế nữa Hành hiệp giang hộ, cứu nhân đổ thế là chức trách của người quân tử. Quế Thanh ghi nhớ lời của nghĩa Phụ. Mọi người đang chén thù chén tạc, vui như trải hội, thì một gái gia nhân từ bên ngoài chạy vào, y quỳ ngay dưới chân của đại thiện nhân Mạc Vĩnh Chi. Khởi bầm lắm ra, có tin từ trấn cao đàm. Gái dâng lên Mạc Vĩnh Chi bức phong thư niêm kín. Xét phong thư, Mạc Vĩnh Chi đọc qua, đôi chân mày của lão nhiêu hẳn lại, lộ rõ vẻ bất mãn. Quế Thanh hỏi nghĩa phủ, có chuyện gì Sát nhân đau ma Hạ Quân tụng Đại thiền nhân Mạc Vĩnh Tri Buông một tiếng thở dài Lão vốt râu lắc đầu nói Hạ Quân tụng vì chứ hận Mà biến thành con thiêu thân Lao vào lửa sát nhân Bây giờ nghĩa phụ công muốn giúp ý cũng không được Tự ý đây chôn mình Lão trao phong thư lại cho Ngọc Quế Thanh Quế Thanh đọc qua phong thư đó Đánh mặt lại Hạ Quân tụng đúng là một sát nhân vương vô tâm Vô nhân mà Hồi thứ 18 Thiên lôi thần bảo Thiên Trang sau cơn mưa chiều bốc mùi ẩm ướt Phong cảnh đã ảm đạm càng ảm đạm hơn Khi màn đêm buông xuống Từ ngoài cổng Thiên Trang Hắc Kỳ Sứ giả Thanh Kỳ Vũ Y Lan và Huỳnh Kỳ Đinh Thuận cùng lướt vào Ba người chơi nhau sục sào khắp mọi ngóc ngách Ở trong Thiên Trang Tất cả mọi hành động của họ đều không qua được ánh mắt Của võ rình môi của Hạ Quân Tùng Y thu người nằm như một con mèo rình rập Giỏi theo từng động tác của ba vị sứ giả Thiên Long Sứ Hắc Kỳ Lương Chí Bằng, Cào Nhào nói, Lão Hàn chính thục như đoán biết Thiên Long Giáo sẽ đến đoạt thứ Lão đang dấu nên giấu Lão đang giữ nên giấu biệt Chẳng để lại dấu tích gì Thanh y sứ giả Vũ Y Lan Rồi tinh át lên tấm hoành phi Nàng lầm bầm nói Có bao giờ Lão Hàn dấu món đó trên tấm hoành phi kia không Đinh Thuận giật mạnh tấm hoành phi Y là tấm hoành phi xem xét rồi lắc đầu Chẳng có gì cả Lương chỉ bằng những mày Lão giấu ở đâu Vũ Y Lan nói Nhất định Hàn chính thục dấu trong thiên trang này. Giáo chủ không bao giờ sai. Đinh Thuận nhìn Y Lan nói. Có bao giờ hạ quân tụng đã đoạt trước vật đó? Nếu y đoạt được vật đó thì Y Lan... Y Lan thở dài. Lương chí bằng nhìn nàng bằng ánh mắt cáo gắt, gần giọng. Không tải thanh long sứ, không nghe lời của ta. Nếu như nàng không nàng tình mà nhảy tay với gã. Thì giờ đây chúng ta đã phải đối mặt với một sát nhân vương. Gã hư nhằn một tiếng, lộ về hậm hực. Vũ Y Lan buông một tiếng thở dài. Ây! Lương Huynh có trách thì cũng đã muộn rồi. giờ chỉ cần tìm được món vật mà Hàn chính thủ cất giấu. Y Lan sẽ chuộc tội với giáo chủ. Đinh thuật nói. Nếu như Hà quân tụng phòng tay trên trước chúng ta. Hắn đã tìm đến đây rồi. Y Lan nói. Nếu quân tụng đoạt được vật đó. Thì Y Lan phải bắt y trao lại bằng bất cứ giá nào. Những lời đối đáp của ba vị sứ giả Thiên Long Giáo. Đều lọt vào tay của quân tụng. Nằm dạp trên mái nhà. Quân tụng nghĩ thầm. Thiên Long Giáo cần thứ Hàn chính thủ đăng gi Sục sạo gần như tan nát mọi thứ trong thiên trang mà không tìm được gì. Lương Chí Bằng, Vũ Y Lan và Đinh Thuận buộc phải bỏ đi, khi tiếng bó canh vang lên. trời cho mọi người đi hẳn, hạ quân tùng mới băng mình xuống. Ý cũng như ba vị thiên long sứ không tìm được gì trong thiên trang. Quân tùng bước ra ngoài mái hiên, nhìn vào bóng tối trước mặt quân tùng, tự hỏi Hàn chính thục giữ vật gì mà thiên long giáo xem trọng như vậy? Hàn chính vì món đồ đó mà thiên long giáo chủ đó phái mình đến đây lấy mạng Hàn Đại Hiệp. Quân Tùng lầm nhầm Hàn chính thục giấu vật đó ở đâu. Quân Tùng lắc đầu. Quân Tùng hãy quên ngươi đi. Ngươi đang là Hàn chính thục. Ngươi phải là Hàn chính thục thì mới biết được nơi Hàn chính thục giấu bảo vật. Quân Tùng nhắm mắt lại. Y hình dung lại tất cả những gì xảy ra trong cái ngày đến thực thi thiên chức bạch long sứa. Quân Tùng từ từ mở mắt ra. Y nhìn lại chất ngai mà Hàn chính thục đang ngồi. Quân Tùng dừng lại trước ngai, rồi ngồi lên nhìn ra ngoài cổng. Tổng liễn sơn son thiếp vàng do đưa kim hoàng thượng ba tặng không còn nữa, bởi đã bị chính tay Quân Tùng hủy bỏ. Nhìn chằm chằm vào bóng đêm trước mặt, Quân Tùng như thấy chiếc bóng giật giờ của Nhi Khúc Lan. Nàng giật dờ ẩn hiện trong tầm mắt Quân Tùng tựa như một oan hồn không thể phiêu thoát. Quân Tùng buồn miệng nói khẽ, Nhi Khúc Lan. Buông một tiếng thở dài, Quân Tùng lắc đầu, y cố định tâm để suy nghĩ về hàn chính thục Y nhầm nói Chính thủ ngươi ngồi đây để làm gì Phải chăng ngươi ngồi đây để chờ đợi sứ giả thần chết đến với ngươi Phải chăng ngươi biết ta sẽ tìm đến ngươi Có đúng vậy không Quân Tùng nhắm mắt lại Tất cả mọi sự việc hôm nào lại tái hiện Trong tâm trí của Y Chính thủ đại hiệp Phải chăng ngươi muốn cho kẻ sát nhân kia Thấy tâm liên sơn son thiếp vàng để nhất hiệp khách Mà đưa kim hoàng thượng bắt tặng để trùng tay xong Hay còn ẩn ý gì nữa Chính thủ ngươi còn ẩn ý gì nữa đây Quân Tùng nhầm nói mãi câu nói đó. Một ảnh chấp loe lên. Cả không gian vột sáng rồi vột tắt. Ảnh chấp kia như một ngọn nến bùng trái trong tâm trí của quân Tùng. Y đứng bật lên. Ngọn đầu nhìn trời nhầm nói. Chính thục đang ngồi chờ cái chết đến với mình. Hàn chính thục biết mình phải chết. Và kỳ vọng tất cả vào định số mà thôi. Trời đất sẽ chứng kiến cho sự thành tâm của lão. Hàn chính thục đại hiệp. Ý của người có phải như vậy hay không? Hà quân Tùng chậm rãi bước đến trước ba bộ hộ. Y đứng yên như một pho tượng trong bóng đêm Từ từ quay mặt nhìn lại chiếc ngai Sơn son thiếp vàng đã hoen ố bởi nắng mưa Quân tụng lầm bầm nói Hàn Đại Hiệp Phải chăng đây là ý của người Quân Tùng thả bước chậm chạp đến bên chiếc ngai Y chống tay lên thành tựa Phải chăng thứ thiên long giáo muốn có Đang ở trong chiếc ngai này Bước một tiếng thở dài Quân tụng rút ngọn nguyên đao Anh chắc bạc loe lên do ảnh đao tạo thành Chắc Chiếc ngai sơn son thiếp vàng mà thường ngày chính thực vẫn ngồi để suy tư đã bị trẻ làm hai. Từ dưới đáy của chiếc ngai rơi ra một chiếc tráp mạ vàng. Quân Tùng nhặt chiếc tráp đó lên. Y ngắm nhìn chiếc tráp và tự hỏi trong đó chứa những gì. Món đồ chứa trong tráp hẳn phải rất hệ trọng đối với Thiên Long Giáo. Quân Tùng cho chiếc tráp vào áp ngực rồi dạo bước toàn rời khỏi thiên trang. Trước kịp rời khỏi thiên trang thì những bước chân rầm rập đã rội đến tay của Quân Tùng. Từ ngoài cổng thiên trang, hơn 50 người vẫn quan phục nha sai. Đào lăm lăm túa vào vây lấy hạ quân tùng. Đước được bọn sai nha thắp lên, rọi sáng cả thiên trang của hàng chính thục. Rọi sáng cả thiên trang của hàng chính thục. Quân tùng nhau mày gần giọng nói. Tử thần không đi tìm các người. Các người lại tự tìm đến tử thần. Ai nói như vậy? Cùng với câu nói đó, một người vẫn quan phủ không sai. Đầu đội mũ ô sa... và y theo con dao lang ôn khúc, chắp tay sau lưng, bước qua cổng tam quan, tiến thẳng đến trước mặt hạ quan Y dừng bước, đóng thần nhãn sáng ngời, dõi vào mắt quân tổng. "Hạ mạch lão sở hãn nhận quan." Quân ôm quyển sá, phải hạ tham kiến tam khôi trưởng nguyên Lý Huệ. Lực kính vận xòe đến trước mặt, cốt cho quân thấy những ngón tay thanh mảnh của mình, rồi vuốt giấc cảm nhận chẳng có một cọng râu. Bộ Trạng của Tưởng Hạ Huynh Đệ không còn nhận ra bộ Trạng nữa chứ. Lý Kinh Vân vừa nói vừa rút từ thắt lưng ra một tấm kim bài có hình giao long đưa đến trước. "Bộ Trạng phùng mệnh hoàng thượng, vị bất hạ quân tuổng quy án, mấy hạ huynh đệ đã thấy bộ Trạng, có đồng ý quy xuống khấu đấu chịu quy phục hay không?" Quân Tổng buông một tiếng thở dài. Quân Tổng giờ đã lật trong phạm của Tiêu Địch, trong khi chưa thực thi xong thiên chức của mình. Theo đúng lễ, quân tổng thấy Tam Khôi Trạng Nguyên phải quy đầu chịu án. Nhưng vì thiên chức chưa thực thi, đành phải thất lễ với Kim Trạng. Lý Kinh Vân nheo mắt. Thấy bộ trạng, Hạ Huynh Đệ cũng không quy đầu chịu ăn Tội của Hạ Huynh Đệ nặng hơn đó. Hạ Quân tụng tự biết tội của mình với đương Kim Hoàng Thượng, nhưng đành chấp nhận vậy thôi. Bộ trạng cho Hạ Huynh một cơ hội sống còn. Quân tụng chờ ngay Lý Huynh chỉ rõ. Tam khôi trạng nguyên, Lý Kinh Vân từ từ thả tay xuống, lòn ra sau lưng tử tôn nói. Bồn trạng đến chậm một chút thì Hạ Huynh Đệ đã đi rồi. Giang hồ mênh mông chẳng biết Hạ Huynh Đệ đi đâu. May mắn Bồn Trạng đến kịp. Lý Kinh Vân nhìn về phía trước ngay bị chém làm hai. Nhích môi cười mỉm rồi nói tiếp. <cười> Hàn Hạ Huynh Đệ đất tìm thấy thứ mà Hàn Đại Hiệp cất dấu. Quân Tùng gật đầu. Lý Kinh Vân nhìn Quân Tùng. Chỉ cần Hạ Huynh Đệ trao lại cho Bồn Trạng món đó. Hạ Huynh Đệ hiểu chưa? Trao cho Lý Huynh chức tráp của Hàn chính thục. Quân T Lý Kính Vân gật đầu. Đúng, bộ trạng sẽ trình tố với Hoàng thượng, ân sái cho Hà Huynh Đệ. Nếu Hà Quân Tùng không ra thì sao? Hà Huynh Đệ suy nghĩ kỹ chưa mà thốt ra câu nói đó. Quân Tùng cần phải cân nhắc. Hà Huynh Đệ không tin vào bộ trạng hay sao? Hiện tại, Quân Tùng vẫn là một trọng phạm của triều đình, mà chức tráp của Hàn Đại Hiệp là cơ hội để cho Quân Tùng thực thi thiên chức của mình. Tam khôi trạng nguyên Lý Kính Vân cao mày đánh mặt, Phân mặt nhắn nhó của y lộ vẻ bất nhẫn tàn bạo. Y gần từng tiếng nói: "Không giao chức trách của Hàn Chính thuộc cho bọn trạng, hạ huynh đệ ngang nhiên đối đầu với ta rồi đó." Quân tổng không chỉ đối đầu với một tam khối Trạng Nguyên Lý Kinh Vân, mà gần như cả thiên hạ đang đối mặt với quân tổng. Nếu đối mặt với Trạng Nguyên, quân tùng có chết thì đây cũng là cái chết lần thứ hai của quân tổng mà thôi. Bốn trạng vô cùng thất vọng khi nghe hạ huynh đệ thốt ra câu nói này, nếu không giao chức trách của Hàn Chính thuộc cho bọn trạng, hạ huynh chẳng còn có cơ hội nào được sống nữa. Quân Tùng miếm môi nghiêm dọng hỏi Tại sao Lý trả Nguyên cần chiếc tráp của Hàn Chính Thục Nó có liên quan gì đến Lý Trạng Nguyên nữa Trước trách của Bồn Trạng là thu hồi lại vật Hàn Chính Thục giữ Hạ huynh đệ biết như vậy là được rồi Quân Tùng không phải là người mù quáng Mù quáng hay không thì người cũng phải nghe theo lệnh của bộ Trạng Xề hai bàn tay đến trước Tam Khôi Trạng Nguyên Lý Kính Vân gần giọng nói Chưa một ai thoát chết bởi đối bản thủ của bộ Trạng Một bạch long sứ chưa phải là đối thủ của Bồn Lý Kinh Vân thuốc dứt lời, thè lưỡi liếm hai cánh môi màu dính. Bồn trạng nói như vậy, hạ huynh đã hiểu ra rồi chứ? Đôi bàn thủ của Lý Trạng Nguyên tàn nhẫn vô tâm, thì đao của quân tủng cũng rất vô tình. Bồn trạng sẽ bẻ gáy đao của người trước khi bẻ người làm hai khúc. Dòng của Tam khôi Trạng Nguyên Lý Kính Vân nghe thật lạnh lùng và chắc nịch, những tưởng như chẳng thèm biết trước mặt mình là một hạ quân tủng với đao pháp xuất thần quỷ khốc, đã từng lấy mạng hàn chính th Tạm khôi trạng nguyên Lý Kinh Vân lắc vai Thân ảnh cất lên vô thẳng tới Hạ Quân Tùng Họ Lý vừa xuất trào công Đã tạo áp lực ngay lên Hạ Quân Tùng Trước châu công của đối phương Tạo áp lực từ núi Thái Sơn đè lên mình Hà Quân Tùng buộc phải đón thẳng đỡ thẳng Ngọn nhuất đao được Quân Tùng dồn công lực Truyền thành cương đao Hướng thẳng đỡ thẳng đôi trào pháp của Lý Kinh Vân Chắt Trào và đao chạm thẳng vào nhau Mặc dù dùng đôi tay thịt, nhưng cương đao của Hạ Quân Tùng như chém vào đôi trảo sắt thép. Dao vừa bật ngược trở lại, thì Lý Kính Vân lật ngược đôi công, chộp thẳng vào lưỡi đao. Cạch. É cổ tay. Cách. Lên giật đao đôi ra làm hai. Lưỡi đao của Quân Tùng vừa bị bẻ gãy, Quân Tùng liền buông đao, lách bộ thi triển thuật Phi Yến Xuyên Vân. Thân pháp như một cánh chim nhạn, thoắt cái đất lật đến một nhát sai. Trảo công vết tuyệt thủ, long trảo. Tà thủ vỗ vào vai gã, hữu thủ đoạt lấy thanh đại đao. Mọi thao tác của quân Tùng nhanh không thể tưởng. Khi Lý Kính Vân vừa buông lưỡi đao gãy ra khỏi trảo, thì ngọn đại đao mà quân Tùng đoạt được của gã Sai Nha đã cắt một đường vòng cung bổ thẳng đến y. Lưỡi đao lại nằm gọn trong hai bàn tay cứng như thép của Lý kính Vân. Cạch Lưỡi đao bị bẻ làm đôi. Trong khi Lý Kinh Vân vận công bẻ đao, thì quân Tùng lại đoạt tiếp lưỡi đại đao thứ hai của Nha Sai đứng gần nhất. Lưỡi đao kia vừa bị bẻ gãy Thì lưỡi đao thứ ba cũng chụp tới Vì trạng nguyên võ hỏ lý Cứ như vậy chỉ trong khoảnh khắc Trên mặt đất lôi nhố Giải ngập những lưỡi đạo Mà bọn sai nha cứ đứng được ra Không kịp phản ứng gì Lý Kính Vân bực tức quát À quân tục người khá lắm Lý Kính Vân giảm chân thân ảnh vút lên cao 10 trường Rồi đảo bộ trên không chúc đầu xuống Hướng về phía quân tùng miệng thét lớn à, Hãy đỡ một trường tích lịch trường có bồn trạng Từ trung tâm bản thủ của đôi trưởng Pháp, hai đạo xoáy kỉnh thoát ra, xoáy tít như hai mũi rùi ào ào bổ đến quân tùng. Quân tùng chỉ kịp điểm mũi chân thoát qua đầu một gã nha sai. Hai đạo xoáy kỉnh tích lịch trưởng vô hình đập thẳng vào gã nha sai tựa như hai tia xét đánh vào một hình nhân làm mộc đỡ. Tầm Sau tiếng nổ như xóm động, thân ảnh của gã nha sai bị nổ tung. Bất cứ ai nhìn thấy cũng phải hồn siêu phách lạc. Mặc dù chiếm tiên cơ, nhưng tam khôi trả nguyên Lý Kinh Vân chưa làm sao đụng đến được quân tùng, y gầm lên. Bồn trạng không phanh thay người, tuyệt không thèm nhìn thiết hạ. Lý Kinh Vân vừa nói, vừa lòn tay vào trong ngực áo. Khi y hạ thân xuống đất, thì trên tay đã xuất hiện một bàn tay tỏa hào quang ngũ sắc. Y đưa ngọn thiết thủ hào quang qua khỏi đầu, gần dòng nói. Thiên lôi thần bảo. Lý Kinh Vân hướng thiên lôi thần bảo về phía quân tùng. Từ đầu những ngón chỉ của chức thiên lôi thần bảo bán ra 5 đạo chỉ kình ứng màu ngũ sắc tựa như tia xét bổ trục đến Hạ Quân Tùng. Khi năm đạo ngũ sắc từ thiên lôi thần bào xuất hiện thì cả bầu trời trên không vang lên những âm thanh gì gì cứ như càn khốt đang chuyển động. Quân Tùng sử dụng luân thuật phi yến xuyên vân tựa cánh chiếm nhãn trao mình lách tránh những đạo kình ngũ sắc mà không dám đón thẳng đỡ thẳng. Mặc dù khinh thuật của Hạ Quân Tùng nhanh như vậy. Nhưng một đạo kình ứng màu đỏ ối Vẫn cắt được qua vai Rết Đạo kình kia như một lưỡi kiếm sắc bén Cỡ sâu vào da thịt của hạ quân tùng Rồi chém luôn vào cây cột chính của tòa thiên trang Cây cột bằng gỗ liêm Với đường kính hai gang tay Thế mà bị đứt ngang bởi đạo kình đó Trên của quân tùng vừa chạm xuống đất Thì tam khôi trả nguyên Cũng lắc thiên lôi thần bảo theo hướng của chàng Từ thiên lôi thần bảo xuất hiện Hai đạo sắc quang xanh đỏ Tạo thành một gọng kéo cắt thẳng đến thân pháp của quân Tùng Sương sống của quân Tùng gai bút Bởi áp lực tàn khốc từ hai đảo sắc quang tỏa ra Chúng chưa đến mà sát khí đất khiến toàn thân quân Tùng phản nổi cả gai ốc Quân Tùng hú lên một tiếng thật lớn Điềm mũi giày thoát lên cao bốn bộ Để hai đảo sắc quang lướt sạt ngay bên dưới đế giày Chỉ cách đúng một đốt tay Công hụt quân Tùng hai đảo sắc quang Liên luôn vào bọn nha sai đang đứng thử ra như những phó tưởng Thấy người đuôi nhau rơi rụng bởi những đảo sát quang khủng khiếp đó Một chiếc thủ cấp bị sát kình của thiên lôi thần bảo đánh bay về phía quân Tùng Quân Tùng đảo bộ trên không tung luôn một cước Đã chiếc thủ cấp hướng về phía Tam Khôi Trạng Nguyên Lý Kính Vân Chiếc thủ cấp như một quả trùy lao thẳng về phía họ Lý Cả không gian thiên trang tràn ngập ảnh quang sát khí Tựa như một màn lưới trùng trùng điệp điệp Không nhận biết được đâu là đất đâu là trời Lý Kinh Vân chấp thấy chiếc thủ cấp lao về phía mình, liền chuyển hướng thiên lôi thần bảo dụng sát quang đỡ thẳng. Ẩm Chiếc thủ cấp của gã sai nha tan biến thành tró bụi, lợi dụng ngay khoảnh khắc ngắn ngồi mà tam khôi trạng nguyên chuyển hướng thiên lôi thần bào vào chiếc thủ cấp. Hạ quất tụng thi triển phi yến xuyên vân, lướt qua ngay trên đầu của nha sai, thoát ra khỏi thiên trang. Cục trường thật hốn độn Nếu không có bọn Nha Sai làm những tấm bia thịt Thì ép rằng quân tủng khó tìm được sinh lộ Để thoát khỏi vòng lưới tử thần của thiên lôi thần bảo Tạm khôi trả nguyên Lý kính Vân thét lớn Rồi theo hắn Tiếng quát của Lý kính Vân Mới khiến bọn Nha Sai định thần lại Nhưng chúng như những kẻ ngơ ngác không biết làm gì Tạm khôi trả nguyên Lý Kính Vân Điểm chân băng ra ngoài thiên trang Nhưng rồi y dừng bước ngay tại cổng tam quan Bởi không còn thấy bóng dáng của quân tủng đâu nữa